các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Liễu đưa đẩy: dồi, thích nhỉ, còn chưa được đi xem vở kịch nào của cô cả." Liễu đang nói dở thì ấm nước sôi lên sùng sục, đẩy cái nắp nhôm gần rớt ra ngoài, cô vội dập lửa bớt than, rồi xách ấm chạy vào buồng tắm, Đào cũng đứng dậy bước vào theo, rồi từ trong buồng tắm, Đào cởi hết quần áo vo tròn quăng ra ngoài để Liễu mang đi giặt. Đào nói vọng ra: nay có mấy cái tôi mặc dở, nhét trong giỏ, mày lôi ra giặt luôn thể cho tao nhé. Liệu thở dài, gom hết lại, mang ra vòi nước sát tường. Cô vặn nước vô thâu, múc một mũng xà bông bột đổ vào, rồi kéo cái ghế đầu, ngồi xuống. Lòng cô buồn vời vợi, không phải vì những công việc tầm thường hàng ngày như thế này, mà vì cô nghe Đào chê Hoàng Tiến là người đần đội. Lần đầu tiên cô mất hẳn cảm tình với Đào, người mà lúc nào cô cũng tự nhủ lòng là phải nhớ ơn. Bởi đã có công mang cô từ miền Bắc vào đây sinh sống Những ngày kế tiếp, thời khóa biểu thường nhật lại trở về như cũ Sau bữa điểm tâm của Hoàng Tần và Đào Thường là hàng quà mua ngoài chợ Liệu chuẩn bị bắt tay ngay vào việc nấu bữa trưa Để còn đón khách đến đánh chắn vào khoảng 10 giờ sáng Mọi việc trong nhà Liệu đều phải làm rất nhanh rất gọn Bởi cô sẽ phải ngồi chia bài suốt ngày bên cạnh Đào Cuộc vui chả mấy khi kết thúc trước nửa đêm Cho nên khi cuốn chiếu thu dọn thì bao giờ lự cũng đã buồn ngủ giếp mắt lại Một buổi tối đào than mệt cho khách giải tám sớm hơn thường lệ Hôm ấy Hoàng Tần bận họp trên sở mãi hơn 9 giờ đêm mới phóng xe về Vừa bước vào nhà đã thấy đào hầm hầm ngồi ở bàn ăn có vẻ đang nôn nóng chờ đợi Hoàng Tần dựng xe giật cái khăn vải máng trên dây phơi Nhúng nước rồi trà sát thật mạnh lên mặt và chung quanh cổ Để lau bớt lấp bụi đường đóng khá dàiy trên da thịt gã gã máng lại cái khăn lên vị trí cũ rồi bước nhanh lên nhà vừa thấy mặt hoàng tầng đào quăngg cái phong thư khá lớn lên mặt bàn và gai gắt hỏi hoàng tầng tự dưng người rủ dê lão tiếng vào đây súng luôn bên này là thế nào hoàng tầng không nói gì ngoài người nhặt chiếc phong bì lên và lôi tờ giấy bên trong da đọc lá thư đánh máy kiểu chữ computer khá đẹp do hoàng Ti gửi về để báo tin mọi chuyện bên Kali đã thu xếp xong Chỉ chờ giữa tháng 6 sẽ lên đường trở lại Việt Nam nhận việc dạy học. Hoàng Tân gật cù hài lòng, gấp lát thư bỏ vào túi, nét mặt bình tĩnh càng làm đào lộn ruột lên. Rõ thật là lệ ông tôi ở bụi này à, lão có đòi về thì anh phải cản chứ, sao lại đồng tình cho lão về là thế nào? Hoàng Tân kéo ghé ngồi đối diện đào, điềm tĩnh giải thích. Bên Mỹ dạo này kinh tế đang suy thoái, công việc làm ăn không có. Trong khi nước ta đang cần người trí thức về giúp nước, ông ấy muốn về thì phải động viên chứ. Lẽ nào lại bảo ông đừng về? Chính sách của nhà nước ta là kêu gọi Việt Kiều về góp phần xây dựng tổ quốc mà lại... Đào quát lên. Ai muốn về cũng được, nhưng Lão Tiến này không thể về được. Lão ấy về được mặt mũi nào tôi mà nhìn Lão được chứ. Đào tức nghẹn trong cổ, ngưng nói để thở. Bỗng trong trí nàng chợt lé ra một ý tưởng hãi hùng, làm nàng chố mắt nhìn thẳng vào mặt Hoàng Tần và run run hỏi. Này, bây giờ tôi hỏi thật nhé. Anh... Anh muốn đổi tôi về không? Tôi biết là... Anh biết là tôi không muốn nhìn mặt lão Tiến Cho nên anh mới rước lão về đây chứ gì Có phải không? Có phải như vậy không? Vừa nói Đào vừa đứng dậy trồm người về phía trước Và chỉ ngón tay thẳng vào mặt Hoàng Tần Gã cười nhạt <cười> Sao em lại nghĩ như thế? Việc anh thu xếp cho ông Tiến Thì có dính gì đến em? Em muốn ở đây với anh ngày nào thì cứ việc ảo Chứ anh có muốn đuổi em bao giờ? Thôi được rồi, được rồi, được rồi, khỏi nói nữa Tôi hiểu lòng dạ anh rồi Tôi hiểu cái con người khốn nạn của anh rồi Anh không cần phải nói nữa Ngày mai tôi sẽ đi, tôi để cho anh em anh chung sống trong cái nhà này này. Nói thế nhưng Đào không đi, nàng vẫn nấn ná ở lại vì còn hơn 2 tháng nữa Hoàng Tiến mới về. Ngày ngày nàng vẫn đánh chắn, vẫn cười đùa thoải mái. Chỉ có buổi tối khi lên giường nằm bên Hoàng Tần, nàng mới quay trở lại câu chuyện Hoàng Tiến. Khi thì gào thét chửi bới, lúc thì tỉ tê năn nỉ. Hoàng Tần không đổi ý, gã đã thu xếp xong chỗ dạy học cho Hoàng Tiến. Và mọi chiến thuật của Đào không làm gã siêu lòng. Có hôm đào dai rằng nài nỉ mãi, Hoàng Tần đành phải phịa. Không phải anh không muốn em ở đây mãi với anh. Nhưng hôm Tết vừa rồi em về Hà Nội, thì con vợ già của anh nó vào đây này nó ở hơn một tuần lễ. Nó cứ nhất định là phen này nó đem con cái nó vào ở hẳn trong này. lão Hoàng Tiến chả biết ất sát mẹ gì cả, cứ xui khôn xui dại là, thím phải vào trong này lo cho chú ấy chứ. Thành ra mụ vợ anh nó dứt khoát là nó vào. Chỉ nay mai chưa biết lúc nào, Đào nói ngang: Sống đâu thì quen đấy chứ, hơn nửa để người ở ngoài ấy, bây giờ tự dưng lại đòi mò vào đây làm gì? <cười> Đặt địa vì em có chồng công tác trong này, em có chịu ở lại Hà Nội không? Vạn bất trắc dĩ đã xin chuyển hộ khẩu không được thì mới đành phải bám ngoài ấy, ai chẳng muốn. Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net